Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like Cảm ơn cảm xúc sau khi nghe bên dưới Bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát sóng những tập truyện mới nhất Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập kế tiếp Sau khi hạ xong hỏa nhãn trần nhìn chàng quay sang nói với Doãn Trung và Thường Thắng Rồi chỉ về phía hàng Động Hai vị giúp đệ đem thi thể của lão ta giấu vào một nơi bí ẩn. Sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này." Hai người nghe xong hiểu ý, vội vã cắp lấy thi hài lão đạo, phóng mình qua thác nước. Một lúc sau mới trở ra, rồi hỏi Lam Long: "Chúng ta nên chọn hướng nào?" Lam Long nói: "Hướng bắc, đi về địa giới Hồ Bắc." Bỗng thường thắng lúc này hô lên, trong đầm còn có xác người nổi lên. Lam Long lướt nhìn một cái, mở miệng thúc giục: ta đã sớm dự liệu người này mới chân chính là hòa thượng. đi mau phía tây đang có người sục tìm tới đây. mọi người trầu thuật khinh công, toàn lực phi hành từ thạch lâm cốc, rồi vừa lên đỉnh núi lần theo vách đá, mà đi một mạch mãi đến chiều tối mới rời khỏi sơn mạch của bưu sơn. doãn hồng chỉ về phía trước mặt, khỏi xanh giới đất thục kế tiếp là chấn khẩu quan độ. lam long nhìn các thiếu nữ thấy hai nàng thần xác đều bình ổn, nhưng hoa súng cũng lấm tấm bụi đường, bèn nói mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi. Khi đến thị trấn, chúng ta hãy tìm chỗ trú chân ngày mai mới tiếp tục khởi hành. Trấn quan độ tuy không lớn lắm, nhưng nằm ngay cửa ngõ ra vào ba thục, nên mọi thứ khá phong phú. Chỉ là mọi người buôn ba vất vả suốt ngày, nên không ai để mắt đến cảnh buôn bán hai bên đường. Cả bọn lục tục kéo nhau vào hậu viện của một gian khách điếm. Vừa dùng xong bữa tối, thì Lam Long đã lên tiếng phân phó. Tối này tất cả phải ra tâm phòng bị, Doãn Thư và Phụng Nhi cùng ngủ tại gian phòng phía sau phòng của ta. Doãn huynh và thường huynh cũng không cần phân khai Cứ ở chung phòng với tiểu đệ Khi cần kíp chúng ta có thể tiếp ứng cho nhau Doãn trung hà thấp giọng hỏi Bên trong hộp ngọc đựng thứ gì Lam long chẳng ngần ngại nói Có thể là bác cử huyền công Thật tấu xạo không thể ngờ được Thường thắng cũng gật đầu tán thành May mà Lam Đệ tinh mắt Bằng không hai ta nhất định Thả tên hòa thượng ra mạo đó đi rồi Lam long cười nhẹ Chỉ là hai huynh chưa chú ý Đến hai chiếc răng giả của lão ta mà thôi Doãn Hồng cũng thừa dịp xen vào, hỏi Lam Long. Khi vừa nhìn thấy cái xác nổi lên trong đầm, thì Huynh tuyên bố đoán trước sự kiện này. như vậy là có ý gì? Lam Long đưa mắt nhìn mọi người, bình thản trả lời. Tuy là không được chứng kiến ngay từ đầu, nhưng ta có thể suy đoán rằng hóa nhãn Trần Nhân chôn lánh trong hang động không lâu, thì bị một vị hòa thượng phát hiện, hoặc giả hai người chạm trán ngay bờ thủy đầm rồi động thủ cùng nhau. Doãn Trung nhanh nhậu cướp lời, sau đó hóa nhãn Trần Nhân, hạ sát vị hòa thượng kia sao? Lam Long gật đầu, nhất định là như vậy. Nhưng có lẽ vừa mới đắc thủ, đã bị nhị thiên lão đạo truy tầm đến nơi. Hóa nhãn lão đạo trong lúc cấp bách không biết trốn vào nơi nào, đang đánh, đánh liều ôm thi thể của hòa thượng kia mà nhảy xuống thủy đầm. Thương Thắng nghi ngờ nói: vậy là lão ta nhân dịp lặn dưới đáy thủy đầm, rồi cởi đồ hòa thượng mặc vào người mình, dùng dưới đao của hòa thượng tự cao đầu, nghĩ rằng sau này không ai nhìn ra chân tướng của hắn nữa sao? Lam Long chỉ cười trừ, tìm cách hòa lấp. tức là nỗ lực của lão ta không cao lắm nếu vị lão có thể duy trì thêm một khắc nữa, đợi cho chúng ta đi rồi mới chờ đầu lên, thì có lẽ còn có cơ hội đào thoát khỏi sự truy lùng của võ lâm. Doãn hồng cười nhẹ, mạng của lão không lớn như mạng của huynh. Lam long không hề đắc chí, thở dài nói: chính ta cũng không biết sẽ bảo quản được bao lâu. Doãn thư, xin nhờ hai vị huynh muội và thưởng huynh, nhất đán có cường địch tìm đến, thì ba vị hãy chiếu cố cho phụ nghi, cấp tốc đưa nàng trở về thế ngoại cốc. Bạch phụng vội vàng lên tiếng: long ca ca, muội không muốn rời bỏ huynh. Lam Long mỉm cười chấn nan nặng Nhà đậu ngốc, có muội ở bên mình Huynh không thể thẳng tay đối địch Giản Hồng đưa ra ý kiến Tạm thời chúng ta tìm một nơi nào đó ẩn lánh là được rồi Có chúng ta canh phòng, Huynh cứ an tâm mà luyện công Lam Long nhìn ra ngoài sân Chép miệng than, lần này gặp phải nhiều nhân vật thượng thừa Ta thực không dám lạc quan nghĩ rằng Mình dễ dàng lọt qua sự điều tra của bọn họ Thương Thắng nói Nếu chúng ta vào ẩn trong thế ngoại cốc thì sao Lam Long lắc đầu Ngày nào chưa tìm được vô biên đại pháp ta sẽ không cam lòng buông tay hiện tại ta đã lấy được hai môn thần công rồi làm sao ta lại buông bỏ cơ hội cuối cùng cho được đột nhiên một luồng lục quang chói mắt bay sét vào trong phòng bạch phụng không cần nhìn kỹ đã mở miệng hô lên huỳnh quang đã tìm đến rồi làm lòng sơn đã nghe thấy tiếng kêu khẩn cấp của diều lập tức nhộn người đứng lên cương địch đang tìm đến mọi người mau mau rơi gọi đây nói xong trang nắm tay bạch phụng quay sang hú thúc bọn doãn trung mau chạy về hướng Bắc Doãn Trung nghề tới mở cửa sổ Rồi nhảy lên nóc nhà quan sát tứ phía Hạ giọng nói Còn chưa thấy bóng dáng người nào Lam Long liền cảnh tình Nếu thấy được bóng dáng của họ Thì khó lòng thoát thân Mau lên! 5 người phóng qua bức tường sau khách điếm Rồi vận dụng toàn lực chạy một mạch ra tới bờ sông Lam Long vội vàng ra lệnh Mau tìm kiếm thuyền Chúng ta thuận theo dòng nước Đi xuống Hạ Lưu Mọi người đảo mắt nhìn quanh Bỗng từng tháng phát sắc, có một chiếc tiểu thuyền neo tại một ghềnh đá, liền phóng người để xuống. Trong thuyền không một bóng người, Thương tháng mừng rỡ hồ lên: "Mau xuống đây, thuyền này vô chủ. Đời mọi người vào hết trong khoang. trang cầm lấy dây nào, cẩn thận phân phó. Đừng vội ra sức, chúng ta cứ để thuyền trôi thuận theo dòng nước." Doãn Chung lúc này trong lòng lo lắng, mở miệng nhắc nhở: "Đây là tam hiệp, thủy lực vô cùng hung hãn, có thể đánh đắm cả con thuyền." Lam Long bình tĩnh giải thích. Mọi người cứ ngồi yên. Ta phụ trách chuyện tháo dây thả thuyền. Chỉ cần dõn huynh tạm thời bẻ lái mà thôi. Khi thuyền ra đến giữa dòng sông, từ từ trôi theo dòng nước. Chưa đi được vài lý đang nghe thấy trên bờ có tiếng kêu rào rào. Tiểu thuyền kia, hãy mau cập bờ. Dưới ánh trăng lờ mờ, dãn trung cố nhà mắt, mới thấy được bóng dáng của một lão nhân bồi hướng vào trong khoang cấp báo. Lam Đệ, có người để ý đến thuyền của chúng ta? Lam Long tuyến ra sau ngẩng đầu nhìn về mé bờ sông bên trái bỗng nhiên cười nhạt nói thì ra là lão không cần phải bận tâm doãn trung càng cảm thấy ngứa ngẩn liền hỏi lão ta là ai làm lòng đáp là quỷ xứ đời lão mò tới gần ta sẽ cho lão tắm nước lạnh lúc này lão nhân trên bờ càng sống lớn hơn các người trên tiểu thuyền nghe đây nếu có thiết triệu cập bến đừng trách lão phụ hạ thủ làm lòng các giọng cười sang sảng trên thuyền trở đầy hoàng kim không tiện đưa khách nước đang chảy xiết, khó lòng mà cập bờ. Quỷ sứ nghe vậy càng sinh lòng nghi hoặc, lập tức phóng mình lên không, lướt về phía tiểu thuyền. Làm lòng nào, để cho lão ta hạ thân. Trang đạp mạnh vào mạn thuyền, mượn đà phóng tới đón chặn lão quỷ sứ, tay phải vận công đánh mạnh ra một quyền, miệng quát, "Trở về." Quỷ sứ không ngờ trên thuyền lại nhảy ra một cao thủ trẻ tuổi như vậy, nên không kịp lần tránh, luồng cương khí ập đến, đánh vật lực chống đỡ. Ầm một tiếng nước tai, hai người lập tức phân khai, làm lòng bay ngược về. Anh nhìn đáp chân xuống tiểu thuyền, con lão quỷ sứ bị bức chấn cả người, xoay lòng lốc miệng ứa ra huyết diễm, rơi tủng ngay xuống sông. Lúc này tiểu thuyền đã trôi xa thêm nửa lý, lam long nhìn dòng nước chảy xiết, muốn cập vào bờ, bờ cũng chẳng kịp, đánh hướng sang, giận dò Doãn chung trước mặt có chỗ nước xoáy, Doãn Huyên cẩn thận bè lái. Lúc này thường thắng từ mũi thuyền bước đến cười ha ha tán thưởng. Khi nãy được dịp nhìn thấy lão đệ xuất thủ lần thứ hai, so với chiêu thức lần trước, đánh gã âm phù của bà tụy kiếm còn hùng hãn hơn nhiều quỷ sứ không chết thì quả là một sự may mắn cho lão ta. làm lòng khoát tay, sắc mặt không lộ chút gì đáng ý cả, chỉ biết cười khổ. tức là trên không chẳng có chỗ tá lực, nếu như được đạp chân lên đất, thì có lẽ đã thu thập được lão ta. hai huynh là người một nhà nên đệ không cần giấu diếm, công lực của đệ đích thực đã có phần tiến bộ hơn trước rồi. doãn trung hứng hở nói, lần này lão quỷ sứ bị thương một cách hồ đồ, chắc chắn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của lão đệ rồi. làm lòng mím môi cười nhẹ, lão ta không chết được. Nếu chỉ bị thương nhẹ lão ta nhất định, tiếp tục đuổi theo chúng ta. Doãn Trung quả quyết. Không thể nào, ta nhìn thấy rất rõ lão chúng một trường rồi rơi xuống sông. Lam Long Thành Thực nói. Thần sai, quỷ sứ và hạ thập lưu đều là những người có công lực thâm hậu. Tuy bị đánh ngã nhưng cũng dễ dàng phục hồi nguyên khí. Chỉ khi nào lão nóng này không chịu điều trị nội thương, lại gắng gượng đuổi theo chúng ta, thì lão mới nhận lấy hậu quả tai hại về sau mà thôi. Tiểu tuyển lúc này tiếp tục phong phong, rẽ nước tiến tới. Đến khi trời hừng sáng Đã thấy thành ba đông ngay trước mặt Lam Long dặn dò Chúng ta lên bờ Ăn sáng xong rồi mua sắm thêm mấy lương thực Và vật dụng cần thiết để mang xuống thuyền Từ đây về sau chúng ta sẽ không rời thuyền nữa Để tránh bị dòng ngó Thương Thắng vội ngăn lại Tốt nhất để một mình ta vào trong chấn mua thức ăn đem xuống thuyền Lam Long gật đầu Được vậy thì hay quá rồi Luôn tiện huynh để ý đến đồng tĩnh chung quanh Nếu như có phát hiện gì Lập tức trở về thuyền Thương Thắng cười tươi Chuyện này đâu cần phải nhắc sau khi thường tháng nhảy lên bờ, lam long cùng doãn trung tìm một nơi để neo thuyền. bến đỏ ba đông nhộn nhịp nhất vào buổi sáng, nên hai người cứ loan quanh một hồi, mà vẫn không tìm được chỗ nào ưng ý, nên doãn trung đành phải đậu thuyền vào một chỗ khá chặt chội. nào ngờ mới vừa ủi bến thì đã bị một chiếc khoái thuyền sấn tới, cầm hai bên phải của tiểu thuyền. doãn trung nhìn thấy nhùm thầm trong bụng, loại thuyền này chở khách, thân thuyền không chìm xuống nước, cờ thuyền lại đóng kín, e là có vấn đề. nghĩ đến đây, y liền cấm cây xào tre chống mạnh vào mạn thuyền quay sang phía làm lòng hù hoán. Chiếc thuyền này sắp gần thuyền chúng ta quá rồi. Làm lòng bước tới giúp sức với Doãn Trung, nhưng vẫn nhắc nhở, đừng để lộ hình tích, lẽ nào lại chạm trán địch nhân sớm như vậy sao? Doãn Hồng cũng lên tiếng, Thường huynh sẽ về ngay, hồi đừng quá hồi hộp. Doãn Trung định chui vào khoang thuyền đột nhiên trông thấy một vị lão già, râu tóc năm tròm, tướng mạo uy nghiêm, đứng sừng sững ngay bên mũi thuyền kế bên. Thoáng nhìn cũng biết lão già là một bó lâm kỳ nhân, bất giác giật mình đứng yên. Lão nhân đứng đối diện với biến đò, một quan sáng người, không biết lão đang suy nghĩ chuyện gì. Doãn Trung gión rén đuôi về phía sau lái, hạ giọng nói nhỏ, vào tay làm lòng. Để hãy thỏ đầu ra mà xem, không phải là ta lo lắng thái quá đâu. Lam Long mỉm cười, để đã nhìn thấy ông ta qua cái hở của khoang thuyền rồi. Doãn Trung kinh ngạc hỏi, để biết ông ta là ai sao? Chính là Đao Hoàng, Tề Thiên Phi. Doãn Trung càng giật mình, dường như lão có tâm sự gì đó. Lam Long ngồi ngừ một chút rồi nhẹ nhàng đáp. Có lẽ cục diện võ lâm trước mắt đã không còn do những người cùng đẳng hạng như ông ta thao túng. Cho nên ông ấy mới nề sinh cảm giác mất mát như vậy. Ngay vừa lúc đó đang nghe tiếng Thường Thắng gọi vang. Lão Tứ, mau phụ giúp một tay. Gà gánh trên vai một đôi thung lớn, tay cầm một chiếc bao thật to, khề nệ bước đi. Doãn trung cũng làm bộ lệch bạch chạy tới đón, miệng ồm oàm. Mua được những gì? Sao mà nhiều quá vậy? Thường Thắng cười hô hô. Một túi gạo và một túi lương khô. Còn chiếc bao này là thức ăn ngay bây giờ. Cáp vừa nói vừa nháy mắt với Doãn Trung, Ngủ ý đã nhìn thấy lão nhân thuyền kế bên. Doãn Trung đưa tay tiếp lấy bao thức ăn, nhân tiện nói nhỏ: "Đao Hoàng." Thương Thắng nghe xong cũng giật bắn cả người. "Chắc là có kịch hay để xem đây." Nói xong cùng Doãn Trung khinh khạng bưng đổ xuống thuyền, lúc tới gần Lam Long mới nói thật nhỏ và than chẳng. "Cái lỗ bỏ lầm đã lần lượt xuất hiện tại thành Ba Đông, chúng ta mau khai thuyền đi." Lam Long lắc đầu, "Không, chúng ta dùng bữa cho xong đã, người càng đông càng dễ gây hỗn loạn. Thường tháng đưa bao thức ăn cho Doãn Hồng rồi cười nói: "Bà nãy tình cờ gặp được mã xung và lạc trọng, ta đã thông tri cho bọn họ tìm tới đây, Doãn Trung hỏi vặn, sao huynh còn bảo lập tức rời bến?" Thường tháng đáp gọn: "Thì ta nhắn họ trước nhất hãy tìm dọc bến đò." Doãn Hồng bày thứ ăn xong, rồi quay sang hỏi Bạch Phụng: "Người ta truyền tụng diện mạo Đa hoàng và Lệnh tôn có điểm giống nhau, mục nghĩ thế nào?" Bạch Phụng lắc đầu, bởi vì họ không quan sát cho kỹ, chứ khuôn mặt của gia phụ thon dài, còn tay Ba bá thì vuông vức, chỉ một điểm này thôi cũng đã khác xa lắm rồi. Doãn Hồng lén lén đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện Đàng Hoàng đã đi mất, bất giác kêu lên: "Ông ta đã lên bờ rồi sao?" Lam Lam cười nói: "Ông ấy đã chờ vào khoang thuyền, trong đó còn có thêm một người." Giọng nói nghe rất quen thuộc, nhất thời ta không nhớ ra là ai. Mọi người đồng thời ngồi xuống dùng bữa đột nhiên trên bờ có tiếng người reo ráo gọi: "Thường huynh, thường huynh." La Long vỗ vai Thường Thắng rồi nói: "Mã xung đại ca đã tìm đến rồi." Thường Thắng lên bước ra khỏi khoang thuyền, quá nhìn thấy mã lạc hai người đang đứng trên bến đò mắt giáo xác tìm kiếm chung quanh bên tặc lưỡi kêu lên hai vị có không mau xuống thuyền sao mã lạc đồng thời giảm bước tới tiểu thuyền mã sung nói nghĩ rằng huynh không thể vừa dùng cơm vừa lái thuyền nên bọn ta đi thẳng tới đây thương thắng lấy tay ra hiệu đa hoàng ở trên thuyền bên cạnh chúng ta nói chuyện phải lưu ý một chút hai người tiến vào trong khoang vừa nhìn thấy làm long đã mừng rỡ chiều hồ sau đó mới cho biết Lam đệ bọn ta đã gặp qua bốn cao thủ của kiếm phái lâm long câu mày là môn phái nào làm sao để nhận ra họ mã sùng đáp có người ngấm ngầm thông tin cho bọn ta lâm long ngạc nhiên là ai lạc trọng xen vào mời vị bằng hữu họ cổ lâm long ả lên cậu lâm huynh đến ba đông từ lúc nào lạc trọng trả lời vừa mới đến nghe đầu huynh ấy đã dò thám được nơi hạ lạc của vô biên đại pháp nên đã bảo ta thông chi cho đệ lâm long vội thúc giục, ở đâu mã sùng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống dùng ngón tay viết lên mặt bàn xâm lâm hồ Hoà tốc lên núi võ đang Lão Long lấy làm kỳ quái liền buộc miệng hỏi: Tại sao? Đây là núi võ đằng. Mã Dung hạ giọng thật thấp. Sau khi xâm lâm hồ đoạt được bảo điện, thì bị phái võ đang phát hiện vây cùng Lão hồ để không lại, võ đang tứ lão nên lập tức bỏ chạy. Không ngờ lão ta lại trốn vào giải trần động, thánh địa của phái võ đang trên thiên trụ phong. Phái võ đằng sợ ném chuột vỡ đồ nên bị lão hồ uy hiếp phải phong tỏa cả thiên trụ phong ngày đêm canh giữ nghiêm ngặt, không để một ai tiếp cận nếu như có người bén mảng tới, thì lão ta sẽ hủy hoại thánh địa ngàn năm của phái này. làm long cả kinh, chẳng khác nào lão ta cố ý ra hỏa diệt môn cho phái võ đan sao? mã sùng háng giọng tiếp lời. các phái ở trung nguyên lo ngại võ đang gặp tai ương, nên đã lục tục kéo lên núi võ đang một mặt vây kiến thiên trụ phong, mà khác cùng nhau nghiên cứu cách nào để trục xuất xâm lâm hồ. tuy nhiên thiên hạ tụ tập càng nhiều, khiến tình hình càng trở nên rối loạn, phái võ đang lâm vào cảnh vô cùng nguy khốn. khó lòng mà giữ vững cục diện lâu dài. Lam Long miếng giặc mắng, xâm lâm hồ quả nhiên ác độc, dùng thủ đoạn mượn đao giết người sao? La Trọng bội xen vào, Cố Lâm huynh có phong thành nhắc đến không chừng thượng cựu đại sẽ ra mặt giàn xếp. Nếu có phái ở Trung Nguyên nhận ra chân tướng chuyện này, có lẽ sẽ hóa nguy thành an. giả như cái tranh nhau lao đầu và cơn sóng dữ này, thì hậu quả không biết đông mà lần Lam Long gật gật đầu, giọng ôn hòa trở lại. Các phái ở Trung Nguyên đều lấy thiếu Lâm làm đầu, lẽ nào trường môn phái thiếu Lâm lại cô chấp cự tuyệt lời đề nghị của thân cựu đại sao? Mã Tung không mấy lạc quan. Tình hình trước mắt khó mà dự liệu, vô biên đại pháp, đây là Phật môn, vô thượng thần pháp. Hơn nữa phải võ đàng nóng lòng bảo vệ thánh địa, không bị xâm lâm hồ hủy hoại, thật là một chuyện tiến thoái lưỡng nan. Lâm Long nhìn sang thuyền bên cạnh, Đa Hoàng chưa được tin tức này hay sao, mà bây giờ còn ở lại đây. Mã Sung cũng mơ hồ, có thể ông ta có bận chuyện dương tư, sau đó mới lên núi vỡ đàng. Bỗng Lâm Long nhìn lên bờ, trên bến hiện tại có người đang đi đến, La đại Ca, mau ra xem thế nào. Lạc Trọng vừa ló đầu khỏi khoang thuyền, Đã thuật lui trở vào, hốt hoảng nói Có đến ba người lam lòng vẫn điểm nhiên hỏi Là lão nhân hay thanh niên Lạc trọng không đáp mà nhìn sang Mã Sùng Mã Lao Đại, đây chính là những người mà cổ Lâm huynh Bảo chúng ta chú ý Mã Sùng bất giác hồ lên Một không phái Trương Hảo Đông Cổ đạo phái Hoàng Lương Sĩ Và cổ Phật phái Vua Cửu Thiên Mã Sùng thấy lạc trọng không ngừng gật đầu Vội vàng hỏi Lam Long Bọn họ tìm biến Lam Đệ sao Lam Long lắc đầu cười nhẹ Không, chắc chắn là tìm đau hoàng rồi Mã sung lại hỏi chúng ta có nên độ diện hay không Làm lòng đáp Đao Hoàng tiền bối là nhân vật chính phái Đứng về lập trường tôn kính bậc trưởng thượng Chúng ta không thể để cho bọn thập đại kiếm phái Mục vô tôn trưởng Trước nhất hay đứng ngoài quan sát Nếu cần động thủ chúng ta cũng không nhờ nhịn Chàng vừa giết lời đã nghe tiếng gã thanh niên mục không phái Trương hạo đông trên bến đỏ phát ra lanh lành Có phải tệ tiền bối đang ở trong thuyền hay không Lại nghe Đao Hoàng bật lên cười ha ha Lão hổ y ước Đến đây cũng khá lâu rồi gã thanh niên cổ đạo phái lại nhạt thốt thì ra bọn văn bối đã đến muộn rồi Đao Hoàng lấm liệt đứng trên đầu thuyền không chế không chế tam vị thiếu sứ có muốn lập tức ấn chứng hay không gã thanh niên một không phái khác lên tiếng mỗi người ấn định một trăm triệu mỗi ngày luôn lưu một người tin bối chọn ai đông thủ chức cũng được Đao Hoàng nhìn ba gã thanh niên cất giọng chậm rãi lão hủ muốn thương lượng của ba vị thiếu hiệp một chuyện không biết cuộc ấn chứng này có thể giờ lại thắng sau hay không Gã thanh niên cổ Phật phái nãy giờ chỉ im lặng, bỗng cười nhạt nói: "Tìm bố định lên võ đang tranh đoạt bảo vật hay sao?" Đa Hoàng hừ nhẹ một tiếng, "Bảo vật không quan trọng, Võ Đang là danh môn chính phái, đứng trên lập trường của lão phu, không thể không tương trợ bọn tay." Gã thanh niên một không phái bật cười cuồng ngạo, "Chế ba ngày cũng chẳng muộn màng gì." Lam Long ngầm ra dấu cho Mã Dung vào lạc trọng, rồi bước ra khỏi tiền trước tiên. Chẳng không đợi đa Hoàng mở miệng, đã lớn tiếng hỏi: "Không biết khẩu khí của kẻ nào, mà ngông cuồng đến vậy?" trường bối có lời yêu cầu đình hoãn cuộc hẹn mà vẫn khăng thẳng ép buộc hay sao lúc này ba gã thanh niên mới để ý những người trên tiểu thuyền gã thanh niên một không phái sáng giọng các ngươi là ai lam long không thèm nhìn đến gã ta chỉ quay sang bái chào đau hoàng tề lão vã sinh lam long xin chào đau hoàng đưa tay vuốt dù tươi cười nói có phải tiểu tử là hậu nhân của lão tiểu quỷ hay không lam long lại không lưng vái một cái thật sâu bằng lão bá cũng có mặt tại ba đông nữa sao đau hoàng nghe khẩu khí của chàng miệng mỉm cười nói đáo tiểu quỷ vội vàng lên võ đan rồi sao tiểu tử còn ở đây lam long nói nếu văn sinh không biết tiền bối ở thuyền bên cạnh thì có lẽ đã sớm bỏ đi rồi lúc này ba gã thành niên thập kiếm phái bắt đầu phát tác đồng thanh hô lên bằng hữu nếu cho hỏi nhau tốt nhất hãy lui ra sau lam long bật cười ba bị ngứa tai ư thôi được để một mình tài hạ xin tứ giáo ba gã thành niên nhất tề quát ngươi dám sao lam long cười hi hi ba bị mở miệng có hơi lớn lối người võ lâm tối kia khiên đối phương tài hạ không biết sống chết đang mời ba vị đồng thờ xuất thủ. Trang Từ Tốn bước đến bến đò, đến trước mặt ba gã thanh niên rồi nói: "Tay hạ không một tấc sắc, chỉ dùng đôi tay không này cầu giáo mấy chiều." Ba gã thanh niên tức giận hét lên: "Nhà ngươi muốn tìm cái chết sao?" La Long cười xòa, còn phải xem bảo kiếm các vị có sắc bén hay không. Gã thanh niên cổ Phật Phái gần giọng: "Trương Hoàng nhị vị, xin nhường cho tiểu đệ giải khuân hắn ta." La Long thấy gã không bảo kiếm, lập tức sưu tay nói: bằng hữu." lãnh lộ giang hồ không phải lúc nào cũng tự thi vào sở trường của mình mà khinh thị sở đoản của người trong lúc giao thủ sinh từ quan đầu hối hận không kịp nói thật ra sở trường của Tài hạ chính là đôi quyền đầu này từ phía sau lưng Đao Hoàng đột nhiên xuất hiện thêm một vị lão nhân cất tiếng cắt ngang long nhi bọn họ đều là những kẻ kế thừa của thập kiếm phái có không nên khinh thường Lang Long không cần nhìn cũng nhận ra đó là thanh âm của kiếm đế Bạch Trường Hồng bớt ra kêu thầm trong bụng Đao Hoàng kiếm đế bốn đối đầu nhau nay là ngồi chung một thuyền quả nhiên là chuyện ly kỳ vội vàng quay lại hướng kiếm đế vòng tay thi lễ bạch bà bá tiểu điện đã sớm biết lai lịch của bọn chúng rồi thật ra tiểu điện không dám co mặt tề tiền bối nhưng thấy bọn họ nhìn không thuận mắt chút nào cả nên đành mạo phạm đến uy nghiêm của tề bà bá giành lấy chuyện này kiếm đế vuốt râu khẽ gắt dùng tay không đối đầu với người chuyên dùng kiếm chẳng khác nào xì nhục đến sư môn của bọn họ lam long kỳ hi hi quyền nói bạch bà bá bọn họ đã kỳ sợ bất dục thì từ chút lấy và thi ư nhìn luật nhân kỳ dù thế nào thì trước mặt thầy ba bá bọn chúng đều là vãn bối, vậy mà không biết kính trọng bậc trưởng thượng, chứng tỏ sự tôn của họ quan giáo bất nghiêm. Lần này tiêu địa ra tay, coi như cho chúng một bài học thích đáng. Châu thích câu kỳ sở bất dục, vật thi ưu nhân của khổng tử. Có nghĩa là chuyện gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Ngay cả kiếm đế cũng không rõ. Hiện giờ bỏ công của lam Long đã tiến triển đến đâu, thì đao hoàng làm sao biết được? nên trong lòng lão cũng không muốn chẳng phải mạo hiểm. Nhưng đầu này nghe lão từ thần. Cứ luôn miệng khanh ngợi Lam lòng có chỗ hơn người, vì vậy lão định bụng khi nào chẳng ngộ hiểm sẽ ra tay ứng cứu. Bài phụng trong khoang thuyền nghe được tiếng nói của thân phụ thì trong lòng mừng rỡ, nhất là khi biết được thân phụ chịu ngồi chung thuyền với đa hoàng, thật là một kỳ tích. Nào phát hiện tính cách phụ thân chẳng hề lạnh lùng như thường biểu hiện, nên không kiềm chế nổi cảm xúc, liền chạy ngay đến trước mặt của Kiếm đế, vui mừng hô lên: "Cha cũng đến rồi sao?" Kiếm đế vẫn như bình nhật, chỉ tìm tìm cười: "Phụng nhi, mau khuyên làm lòng trở cô sính cường." Bạch Phụng gặp lại phụ thân nhất thời cao hứng, cố ý cười khu khích nói: Cha ơi, chàng không có đao kiếm để sử dụng đâu. Kiếm Đế nhìn ra như nữ không hề có thái độ lo lắng, còn tươi cười một cách thần bí, nên cũng sinh giả hồ nghi. Đao Hoàng nhìn thấy sắc diện ba gã thanh niên trở nên xanh lẻ biết rằng chúng muốn động thủ, nên quay sang nói với Kiếm Đế: Còn thanh kiếm của Bạch Huynh thì sao? Kiếm Đế nói với Bạch Phụng: Mau giao kiếm này cho Long Nhi. Bạch Phụng lắc đầu: Cha, Long Cao thường nói không quen dùng kiếm ngắn. Đao Hoàng cười lớn xen vào. Vậy thì hãy dùng cưng đao của ta Làm lòng nghiêm cùng đáp Vạn bối không dám Kiềm đế và đao hoàng là biểu hiện Quang minh của những người vô môn vô phái Hai vị hùng cứu một phương Trước giờ vốn không can thiệp đến chuyện giang hồ Nay lại có thể ngồi lại với nhau Quả nhiên là đại phúc cho bỏ lâm Thần vật của hai vị không thể sử dụng một cách bừa bái Lần này vạn bối cam chịu của trách mà chối từ Bà gã thanh niên lúc này bắt đầu bực bội Cười lạnh nói Không được sức mình thì dáng mà chịu Làm lòng bước tới bái lau sợi đó thuần tay qua một nắm, chừng 12 13 mười cây. chàng tức bỏ hết lá rồi chập trung lại với nhau thành một bó. sau đó nhìn ba gã thanh niên, tươi cười chăm chọc. ba vị lại xem thường tài hạ nữa rồi, khiến tài hạ càng thêm phản cảm. vốn dĩ muốn dùng tay không để giáo huấn các người, hiện tại đành phải xài đến thứ này vậy. nói xong chàng vuông tay, phóng bó lau sậy xuống đất, làm thành một vòng tròn rộng chừng ba bốn trượng. mọi người đều nhìn rõ mỗi cây lau sậy cắm xuống đất, tuy cao thấp không đồng đều, nhưng cái nhất nhất cũng cao tới ba xích. chàng bước ra khỏi vòng tròn. Trầm giọng nói các vị muốn tài hạ dùng binh khí cũng được chỉ cần một trong ba vị có thể thoát ra khỏi trận đồ lao sậy này bằng như không được thì từ nay về sau đừng có hình hoàng tìm người tỷ võ đau hoàng thấy cử chỉ của chàng như đang dẫn chơi trong lòng cũng lấy làm thắc mắc lập tức nhìn sang kim đế dò hỏi bài huynh chắc là hiểu rõ nó thằng bé này có đạo hạnh gì chẳng biết nó định giờ trò gì đấy kim đế cũng ngạc nhiên chẳng kém hàm hồ đáp lời Từ từ đầu óc linh hoạt tài hạ cũng chưa đoán được dụng ý của nó Đào Hoàng nhớ mày, dường như ba gã thanh niên bị tiểu tử tung hỏa mù đến sừng sốt, cho nháy tiểu tử, tử cũng biết đến thuật bát môn Kim đỉnh, hai kỳ môn độn giáp sao. Kim Đế cười xòa, để tại Hạ hỏi tiểu nữ một tiếng xem sao. Bạch Phụng cùng doãn hồng đứng bên cạnh nghe tiếng Kim Đế liền ứng tiếng. Thưa cha, cha có gì dạy bảo? Kim Đế hắng giọng nói nhỏ, Long Nhi đã gặp qua những bậc kỳ nhân nào. Bài Phụng lắc đầu, Hà Nhi cũng không rõ. Hiện giờ cũng hoang mang. Chị biết đêm qua huynh ấy đã đánh một trường khiến cho lão quỷ sứ rơi tùng xuống sông, mấy hai công lực của huynh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Đao Hoàng kinh ngạc, gần như tiểu tự, tự đánh gục lão quỷ sứ sao? Bài phùng liền thuật lại chuyện tối qua đã xảy ra trên sông. "Vâng, đúng như vậy, chẳng thấy lão ta đuổi theo, chắc là đã thụ thương rồi." Kim Đế nghe xong vui vẻ cười nói với Đao Hoàng, "Láo tệ, xem ra đến lúc chúng ta nên thoái ẩn rồi." Đao Hoàng gật gật đầu thở ra, nghe tiểu tự này nói bản nấy cũng có chút đạo lý. Những người già chúng ta không thể làm cho nó thất vọng những chuyện lẳng nhằng giữa chúng ta cũng nên loại bỏ tới bây giờ Kim đế cười hóm mình sau khi xong chuyện võ đan chúng ta cũng nên cùng nhau ăn hưởng thanh nhàn nữ tế của ta chẳng phải cũng là trang rể của huynh sao đau hoàng mạnh dạn nói phải kể luôn lão tiểu quỷ bọn già chúng ta đánh nhau mấy chục năm không thể bỏ lão ta cô độc một mình kiêm đế bật cười được coi như lòng nhi là đầu mối khiến bà chúng ta hòa hợp bà phụng lén nghe trong lòng hóa hỉ khôn xiết có giọng ôn nhu Tây bà bá phụ thân Đang hoàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mây của nàng, miệng cười từ hòa. Nhà đầu người mới là một vị cô nương khả ái. Bỗng trên bến đò phát ra ba tiếng hét lớn, ba gã thanh niên đồng thời bạc kiếm nhảy vào giữa trận lao dậy, lạnh lùng cười nhạo. Bọn đại gia không tin có tà. La Long thấy vậy liền tung ra một nắm lá dậy, cười ha ha rồi nói: xem chiêu đi. Nói ra như trò ảo thuật, đám lá ảo ảo xé gió bay tới, bao phủ lao trận. Ba gã thanh niên như chạm phải cường địch, luôn miệng la ó, không ngừng phun kiếm trông đỡ kiếm quang giày đặt xen lẫn màu xanh của lá sậy tạo thành một cảnh tượng lạ lùng. lúc này lam long tung bình nhảy đến bên cạnh nhị lão khiêm tốn thừa. vạn vật biến hóa thần công đi xác có chỗ ảo diệu vạn bối mạo hiểm dùng thử lần đầu quả nhiên có chút thành tựu. đau hoàng và kiếm đế nghe xong đồng thán kinh ngạc. tiểu tử ngươi đã nói linh tinh chuyện gì? lam long mỉm cười nhẹ giọng vãn bối may mắn có được cả ba chiếc vung ban dấu cố gắng tham ngộ kỳ công trong đó. lúc đi đường không ngừng tu luyện hôm nay có dịp mang ra thử quả nhiên hữu dụng. nhị lão càng thêm mơ hồ từ từ vừa sử dụng tuyệt ký cổ phùng bắn diếu sao lam long gật đầu thưa như đúng vậy đó là một thức trong cổ kỳ môn đại pháp đa hoàng càng thêm hiếu kỳ từ từ làm sao luyện được nhanh như vậy lam long thở dài và buồn nóng lòng báo phục phụ cửu chỉ hận còn chưa luyện thành thục công lực hiện giờ chỉ đủ vây khốn những kẻ công lực không bằng phản bối nếu như chạm phải các thủ nội công tuyệt đỉnh thì cũng vô ích mà thôi đa hoàng vội hỏi cử nhân là ai lam long hành học đáp chỉ biết là sâm lâm hồ vi vật ma tăng và nhị thiên yêu đạo nhị lão đều thất kinh cũng là ba lão cự ma đó sao lam long ngập ngừng nói trong giới tà môn hiện nay bọn họ chưa đáng liệt vào hàng cự ma ngoài ra văn bối vừa mới biết ba nhân vật xứng đáng với danh hiệu này nói ra không ngại nhị lão của trách e rằng cả hai vị cũng chưa từng gặp quá kiêm đấy bột miệng nói không lẽ từ từ muốn hãm chỉ những tay ma tôn đã tuyệt tích trăm năm này là lão địa chủ quỷ thánh và độc ma sao đao hoàng chản ngang bạch huynh đã nói đùa sao lam long tiếp lời tây tiền bối bạch bà bá đoán đúng rồi nhi lão mất vẻ bình tĩnh nôn nóng hỏi chuyện như thế nào lam long, long từ tốn thuật lại và bỗng vô tình phát hiện quỷ thánh trong đó có cả phụng nhi và các bảng hữu đồng hành ngoài ra còn biết được vi phật và nhị Thiền là thuộc hạ của lão địa chủ suy ra cửu nhân của tiểu điện có thể là lão địa chủ vì lão ta chính là người chủ sự kim đế thở dài một hơi long nhi phụng thủ của con thật là khó báo trừ phi được thân cửu đại dược tổ và tử cửu đại thương trợ thì khả dĩ mới có cơ hội thành công vì chỉ có tam lão mới đủ sức đối phó với lão mà. làm long nắm chặt tay, nói bằng một giọng quyết liệt, phụ cựu bất cộng đái thiên, văn bố nhất định phải tự tay rửa sạch mối thù này. đa hoàng vỗ vai an ủi chàng rồi nói: trước tiền hãy thả ba tên thanh niên trên bến đỏ không nên kết thêm thủ án với thập đại kiếm phái. mười vị trưởng môn của bọn họ hợp lại, cũng bằng ba lão địa chủ, sau này từ từ làm sao mà ứng phó đây. làm long cười khổ, không phải văn bối không chịu tuân lệnh của dị lão, văn bối sớm đã đắc tội với một trong thập đại kiếm phái rồi. Cho dù có thả ba người này ra Cũng chưa chắc đã cởi mở được buổi oán cầu này Thôi thì để bọn chúng chịu khổ thêm một chút Cho bỏ cái thói kinh kiểu nhục mạ người khác đi Kiêm đế tuy không ý kỳ bọn thập đại kiếm phái Nhưng vẫn lo ra Lòng nhi người của thập đại kiếm phái Có thể giăn đe, nhưng không được làm tổn thương đến họ Ngoại trừ quần ngạo tự đại Tự trung, bọn chúng chẳng phải là những kẻ gian tà Lòng nhì hãy buông tha chúng nó Để lâu e rằng tất cả đều bị nguy khốn Vì thoát lực Làm khom người thưa, tuân lệnh chàng phát tay áo một cái trên sông bỗng nổi lên một con sóng thật cao đập mạnh vào gành đá nơi bến đò ngay ở một tiếng tạo thành một màn bụi nước đánh bạt những chiếc lá sậy còn đang quay tròn trên không toàn bộ đều rơi xuống dưới trận lao sậy ba gã thanh niên bị nước lạnh tạt trên đầu bất giác sực tỉnh bọn chúng cầm chặt trường kiếm trên tay sắc mặt trắng bệch đứng run rẩy thở hồng hộc như trâu giống làm lòng quay sang thưa với nhị lão chúng ta khai truyền cho rồi Kim đế cười hỏi tiêu tử vừa giờ trò gì chỉ cần nhấc tay một cái là xong việc vậy Làm lòng đáp tiêu diệt chỉ bày một mộc trận Mộc có thể sinh hỏa đau hoàng à lên một tiếng Thủy lại khác với hỏa Nên từ từ dùng nước sông để phá giải mộc trận sắp Làm lòng giải thích Văn bối ngấm ngầm đặt một bí quyết Để giải tỏa cấm chế của trận pháp ở giới nước Kỳ thực chỉ dùng một đạo cương khí là được Không cần phải lấy nước Chỉ là ban bối bực mình Khi thấy bọn chúng quá ngạo mạn Đến cúi làm cho bọn chúng biến thành một lũ gà mắc mưa mà thôi